1.4 Tả tử quân thở dài Sau khi cho anh uống thuốc liền để anh tiếp tục nghỉ ngơi không làm phiền nữa Hơn 8 giờ tối Cô nấu chút cháo Lam Lam đi theo lên lầu Lục thừa diệp vẫn như cũ cảm thấy rất buồn ngủ Nói không có khẩu vị không muốn ăn Chú Lục Không thể không ăn Mẹ nói bị ốm phải ăn nhiều Con đút chú ăn nha Lam Lam học theo cách mẹ đút bé Bé cũng dùng thề múc cháo cho chú Lục ăn Lam Lam ngoan quá, cảm ơn con, chú tự ăn được rồi. Chú Lục nằm xuống đi, con đút chú ăn. Nhìn con gái đang đút cho anh ăn từng miếng một, vẻ mặt vui vẻ. Nhìn một màn này, tâm tình cô càng thêm nặng đề. Lục thừa dịp ăn xong bát cháo rồi uống thuốc. Mẹ con tả tử quân liền ra khỏi phòng cho anh tiếp tục nghỉ ngơi. Đi xuống dưới lầu, tả tử quân hỏi con gái. Lam Lam, con thật sự rất thích chú Lục sao? Vâng, con thích nhất là chú Lục mà, Lam Lam ngây thơ trả lời. Lam Lam, mẹ nói cho con biết, chú Lục ở Đài Bắc rất xa, công việc lại bận rồi, con cũng thấy chú ấy ngã bệnh rồi phải không? Cho nên, về sau không nên gọi điện thoại cho chú Lục nữa, biết không? Cô thấy con gái bí môi không nói lời nào, không cần nghĩ cũng biết bé không muốn đáp ứng. Lam Lam, con là bé ngoan phải không? Vậy thì phải nghe lời mẹ chứ. Về sao không nên gọi điện thoại cho chú lục nữa Cô tiếp tục khuyên con gái Lâu lâu gọi một lần cũng không được sao Không được, cũng không thể gọi lại nữa Biết không Tả tử quân lập trường kiên địch Mặc dù thấy con gái dáng vẻ mất mát Nội tâm cô cũng chịu không nổi Nhưng cô chỉ có thể làm như vậy Cô đau lòng ôm lấy con gái Đừng như vậy, chúng ta đi tắm thôi Hơn 10 giờ khuya Vì lo lắng nên trước khi đi ngủ Cô lại đến phòng nhẹ nhàng chẳng vào trán lục thừa diệp, bị nhiệt độ cao của anh dọa cho giật mình. Cô lập tức cầm nhiệt kế đo nhiệt độ, tự nhiên sốt đến 38 độ 5, thì ra anh vẫn mê man là do lại sốt lên. Cô liền cho anh uống thuốc hà sốt của bác sĩ đưa, sau đó bưng chậu nước đến, hy vọng khăn lạnh có thể giảm bớt nhiệt độ của anh. Cô kéo ghế ngồi bên giường, giúp anh thay khăn. Trước kia cô là người chăm sóc mẹ và em trai bị bệnh. Đối với việc chăm sóc bệnh nhân có thể nói là vô cùng thuần thục, cô chỉ hy vọng anh không sốt cao thêm, nếu không thì phải gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Cô tiếp tục đặt khan ướt trên chán anh, đối với anh, cô cảm thấy rất có lỗi, đều do cô không sớm phát hiện thân thể anh khó chịu. Khoáng chừng nửa giờ sau, cô lại cầm nhiệt kế giúp anh đo nhiệt độ, thật may đã hạ xuống 37 độ 3. Mặc dù vẫn cao nhưng ít nhất cũng đã giảm xuống. Lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Tả tử quân không rời đi ngay mà vẫn như cú thay khăn cho anh. Cô nhìn thấy trên trán anh có vài vết nhăn. Không nhìn được đưa tay chạm vào. Bởi vì yêu cầu hoàn mỹ mà đạt bình áp lực công việc lớn nữa sao. Cô nhẹ nhàng đem khăn lông đặt trên trán anh. Nhìn anh, anh vẫn giống hệt như người trong trí nhớ của cô. Nhớ đến hơn 10 ngày trước gặp anh đứng ở cổng. Cô trừ giật mình còn có tâm hơi sao động, cô không ngờ mình và anh sẽ có một ngày gặp lại. Trước kia cô từng vuốt ve khuôn mặt anh Tuấn này, cô cũng đã từng được gần anh như vậy, bây giờ cô cũng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh. Nhớ đến câu hỏi của Á Vi, cô vẫn luôn thích cha của Lam Lam cho nên mới không để ý đến người đàn ông khác, nhìn cũng không nhìn một cái, là như thế này phải không? Cô không biết hình dung cảm giác của mình đối với anh như thế nào. Mỗi lần gặp anh tim cô sẽ đập nhanh hơn, thậm chí trải qua nhiều năm như vậy lại nhìn thấy anh, tim cô vẫn như cố đập rất nhanh, nếu như đây chính là thích, chính là yêu, như vậy cô không phủ nhận. Chỉ là cô cũng rất rõ ràng anh không phải là người mình có thể thích, có thể yêu, bởi vì anh là của chị cô. Khi cô biết mình mang đứa bé của anh, cô thật sự rất vui, cảm ơn anh đã cho cô một kỷ niệm đẹp, cũng cho cô món quà quý nhất trên đời. Cô thật vui mừng khi có thể sinh ra con gái của anh. Năm đó cô cố ý rời đi, từ đó không hề liên lạc cùng chị cô nữa. Thỉnh thoảng từ tạp chí vẫn thấy tin tức về chị cô và lục thừa diệp nhưng đều không phải là tin tốt. Thậm chí có nhiều hình ảnh chị cô thân mật đi chung với người đàn ông khác. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không phải nên thật hạnh phúc, vui vẻ sao? Mặc dù chị cô đã đi rồi, nhưng cô vẫn phải tiếp tục bảo vệ bí mật. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày anh biết chân tướng. Coi như anh giỏi kiềm chế nhưng chắc chắn cũng rất tức giận. Qua ngày mai, bọn họ thật sự sẽ không gặp lại rồi. Mặc dù rất muốn nói cho anh biết không nên tạo áp lực cho bản thân. Nhưng nhiều năm gặp mặt lại, vẻ mặt anh so với trước kia lại thêm một phần thâm trầm. Sau này anh cũng sẽ phải tái hôn. Cô nhẹ nhàng hôn anh, chân thành chúc phúc cho anh. Lần nữa đo nhiệt độ cho anh. Phát hiện đã khôi phục bình thường, tả tử quân liền yên tâm đứng dậy rời đi. Cô đem đèn điện đổi thành ngọn đèn nhỏ, lại nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường rồi bước ra khỏi phòng. Chú Lục, chú cảm thấy khỏe hơn chưa? Lam Lam ngồi bên bàn ăn vui vẻ hỏi. Thật xin lỗi, làm Lam Lam phải lo lắng cho chú. cảm ơn con, chú đã khỏe rồi. Anh ngủ cũng gần 20 giờ, hơn 8 giờ sáng mới tỉnh lại, phát hiện bản thân tốt hơn nhiều. Anh không biết là mình có còn mệt mỏi không nữa, có lẽ vẫn còn. Nhìn tả tử quân bên cạnh. Cô tả, cảm ơn tối qua cô đã chăm sóc tôi, vất vả cho cô rồi. Không có gì, là Lam Lam không nên tùy tiện gọi cho anh. Cô đã nói rõ cùng con gái để bé về sau không gọi cho Lục Thừa Diệp nữa. Tôi cũng muốn cảm ơn Lam Lam đã chăm sóc. Nhớ đến thân thể nhỏ bé cố gắng cho anh ăn, anh rất cảm động. Đúng rồi. Ngày hôm qua tôi lại lên cơn sốt sao Lam Lam dương mắt nghi hoặc giống như suy nghĩ việc gì đó Sau đó lắc đầu Cháu không biết Sau khi Lam Lam đút chú Lục ăn cháo liền cùng mẹ đi tắm Sau đó đi ngủ Anh chầm ngâm một lát Thật sao Chú Lục Có phải chú lại khó chịu ở đâu không Không có Chú không sao rồi Anh mỉm cười nhìn Lam Lam Tối hôm qua Anh không có phát sốt lại sao vậy sao anh lại cảm thấy bên cạnh giống như có người đang chăm sóc anh còn vốt chán cùng mặt anh nữa bàn tay nhỏ bé mịn màng ấy làm anh cảm thấy rất quen thuộc giống như trong biệt thự năm đó sau khi triển miên được người phụ nữ của anh vuốt ve cảm giác rất giống nhau có thể là vì cảm xúc mới khiến anh sinh ra ảo giác chỉ là xúc cảm này vô cùng chân thật không giống nằm mơ anh thậm chí cảm thấy được có người khẽ hôn môi anh Nổi tâm anh cười khổ Đã quyết tâm quên hết mọi chuyện về vợ mình Nhưng anh vẫn không thể đem thời gian Tại biệt thư lúc ấy quên hết đi Anh Lục Anh thấy tốt hơn không Lái xe về Đài Bắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Tả tử quân biết mình không nên mở miệng đuổi người Nhưng anh cứ tiếp tục ở lại đây cũng không được Lục thừa diệp cũng biết cô không muốn anh tiếp tục ở lại nữa Rốt cuộc là vì sao cô vẫn luôn né tránh anh Động một chút là đuổi anh đi Dù thế nào thì anh cũng từng là anh rể của cô, coi như trước kia chưa từng gặp mặt nên cô gọi anh là anh Lục cũng không sao, nhưng tại sao cứ trốn tránh anh mãi như vậy? Lục thừa diệp không biết mình đang giận cái gì, có lẽ liên tiếp mấy lần bị hạ lệch đuổi khách khiến anh thấy khó chịu, ăn sáng xong tôi sẽ rời đi ngay Chú Lục, chú phải về sao? Cháu muốn chú ở lại chơi với cháu Vừa nghe đến chú Lục muốn quay về Lam Lam cảm thấy buồn bã vì bé rất thích chú Lục Chú Chỉ sợ con gái yêu cầu tiến anh muốn tiếp tục lưu lại Tả tử quân nhanh chóng trả lời Lam Lam Lời hôm qua con hứa với mẹ Con quên rồi sao Chú Lục rất bận Không thể lưu lại được Nhưng Không có nhưng nhị gì hết Chú Lục phải về Cô không hy vọng con gái quấn lấy anh Đúng rồi Nếu về sau Lam Lam còn gọi điện thoại cho anh nữa thì anh đừng nên nghiêm túc chấp nhận mọi chuyện, cũng không cần đến đây nữa. Cô thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Anh không khỏi tức giận, không thể chờ đợi được muốn đuổi tôi đi ngay, cũng không cho Lam Lam liên lạc, tại sao chứ? Cô không biết tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, không khỏi ngẩn người một chút. Cái đó, tôi chỉ là cảm giác chúng ta không nên tiếp tục liên lạc hoặc gặp mặt thôi. Tôi biết rồi, tôi ăn no sẽ lập tức rời đi, cảm ơn cô đã chiêu đãi, còn có Lam Lam, chú Lục phải về, con về sau phải ngoan ngoãn, biết không? Lục thừa dịp sờ soảng đầu Lam, mặc dù thời gian gặp đứa bé này rất ngắn nhưng anh nhất định sẽ nhớ bé. Tà tử quân thật ra cũng không muốn khiến bầu không khí trở thành như vậy, nhưng anh lưu lại hơn một phút thì lòng cô lại tiếp tục chịu đứng áp lực cùng lo lắng, lại nói, bọn họ vốn không nên gặp lại. Tả tử quân cùng Lam Lam đưa lục thừa diệp đến ngoài sân. Lúc này bà lộ đang đứng tới cây ở trong sân cách vách. Nhìn thấy anh, bà liền chào hỏi anh. Đó không phải là cậu lục sao? Lần trước cảm ơn cậu đã đưa ta đến bệnh viện. Bà lộ cười rất thân thiết. Bà không cần khách khí như thế. Anh mỉm cười trở lại. Sau đó phát hiện bà đang nhìn anh một cách nghi hoặc. Sao vậy? Sao lại nhìn cháu như vậy? Bà lô nhìn lục thừa diệp. Sau đó nhìn Lam Lam bên cạnh anh. Cậu Lục, thì ra cậu là ba của Lam Lam. Vậy sao một nhà các cậu không ở cùng một chỗ? Cái gì? Anh ngẩn người, anh là ba của Lam Lam. Mặc dù từng nghe bà có bệnh mất trí nhớ tạm thời. Nhưng giờ phút này bà thoạt nhìn rất bình thường. Hình như không giống đang nói linh tinh. Tả tử quân khẩn trương đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô vội vã giải thích. Anh Lục, anh không cần phải để ý. Bà lộ nhìn thấy người khác cũng đều nói như vậy Thật sao Chỉ là bà lộ cảm giác mình không có nói sai Tử quân Con cho rằng ta già rồi ăn nói linh tinh sao Cậu Lục rõ ràng chính là ba của Lam Lam Ngày đó con nói với Á Vi Bà ngoại Sao bà chỉ ăn một nửa liền chạy ra ngoài rồi Cao Á Vi từ trong nhà đi ra Nhìn thấy Lục thừa diệp Cô cười chào hỏi anh Sáng hôm qua xe Benz lại đến Kết quả buổi tối tử quân gọi điện thoại nói anh phát xốt, nhìn dáng dấp hiện giờ tốt lắm, chắc là bệnh đã thuyên giảm. Bà lộ suy nghĩ một chút, bà đang ăn mì sao? Đúng, chỉ mới ăn một nửa, chúng ta vào ăn hết phần còn lại đi. Cô lần nữa ngật đầu với Lục thừa diệp, sau đó đỡ bà ngoại trở về trong phòng. Tả tử quân thấy thế vội nói, anh Lục, tình trạng bà lộ chắc anh cũng biết, bà vừa nãy là nói lung tung. Anh không cần để ý làm gì, anh sẽ không sinh nghi chứ. Anh mặc dù trong nháy mắt có chút mê man, nhưng lời nói của cô rất nhanh lại đem lý trí của anh kéo về, che giấu đi vẻ mất mát đồng thời này sinh ra ý tưởng điều tra, vì vậy anh lại ôm lấy lam lam không chút do dự đi về phía ô tô rời đi. Tận mắt tiện anh rời đi lần nữa, tả tử quân không nhìn được thầm hy vọng đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng. Lục thừa diệp trở về Đài Bắc mới nhớ đến trưa hôm qua anh đã tắt điện thoại Về đến nhà mở máy lên phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ Tất cả đều do mẹ anh điện đến Có lẽ tức giận chuyện anh hôm qua không đi xem mắt Trước đó anh đã nói rõ ràng là sẽ không đi xem mắt Không ngờ mẹ anh lại tự tiện thay anh an bài Ngày hôm qua ở Nam Đầu nhận được điện thoại của mẹ Anh lại lần nữa cự tuyệt rồi tắt máy Anh đang định đi tắm thì điện thoại gieo Nhìn lại thì thấy là của mẹ anh, anh không nhìn được nhí mày nghe máy. Thừa Diệp, đứa con này, rốt cuộc chịu mở điện thoại rồi sao? Còn nữa, hôm qua con chạy đi đâu? Sao mẹ đến nhà cho con tìm mà không thấy? Khuya lắm rồi cũng không về nhà. Trương Ngọc Tuyết thở kỳ phò nói xong. Tại sao không nói chuyện? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không biết mình có thể nói gì, nghe nói thân là con trai độc nhất thường bị mẹ quản lý rất chặt, xem ra là thật. Anh biết mẹ lo lắng cho anh, nhưng căn bản là không cần thiết, anh cũng không phải con nít, anh biết mình đang làm gì. Con trai không nói lời nào, Trương Ngọc Tuyết đành tự mình nói. Tối hôm qua sao con không đến buổi gặp mặt? Con làm mẹ thấy thật có lỗi với cô gái kia. Mẹ, con không phải đã nói là không đi, nói mẹ hủy rồi hay sao? Mẹ cũng đã nói không hủy má. Thái độ của bà rất kiên trì. Bà rất sợ con trai lại gặp phải một nàng dâu hoa hồ điệp thứ hai. Lục ra không thể mất thể diện lần nữa. Mẹ, chuyện của con để con tự giải quyết, có được không? Anh cũng không muốn vì chuyện này mà xung đột cùng mẹ. Chuyện của con mẹ đều để con tự làm chủ. Chỉ có chuyện hôn nhân này con nghe lời mẹ được không? Con là con mẹ, chẳng lẽ mẹ lại đi hại con? Cưới vợ hay là muốn cưới môn đăng hộ đối Mẹ nói với con Mẹ đã đổi thời gian gặp mặt với cô gái kia Chính là 7 giờ tối nay Lần này Con không thể lại làm mẹ mất thể diệt Biết không Mẹ Thừa diệt Mẹ sẽ cùng cô gái kia chờ con tại phòng ăn Con không đến thì mẹ sẽ không rời đi Con nghe rõ chưa Nói xong lời muốn nói Trương Ngọc Tuyết không đợi con trai trả lời lập tức cúp điện thoại Xem ra lần này mẹ nhất định muốn anh đến, cũng tốt, tự mình trực tiếp cự tuyệt, nếu lại không đi thì mẹ anh cũng suốt ngày gọi điện thoại nhắc đi nhắc lại, chỉ cần cự tuyệt mấy lần, anh tin tưởng mẹ anh sẽ phải bỏ qua. 7 giờ tối, Lục Thừa Diệp đến phòng ăn, đi theo phục vụ vào phòng mẹ anh đã đặt trước, không ngờ mẹ và cô gái kia đều đã đến, nhìn thấy đối tượng xem mắt, anh rất kinh ngạc, đường bái ra là cô gái anh quen cũng đã 10 năm. Chào! Lục Thừa Diệp đã lâu không gặp Cô rất tự nhiên cùng bạn trai cũ Chào hỏi Cô gái đáng yêu trước mắt này hiện nay đã làm quản lý của một công ty Anh ngồi xuống Tại sao em lại ở đây Em đói rồi Bụng kêu ọt, ọt, ọt. Nãy giờ Trước tiên gọi đồ ăn trước được không Đường bái ra lúc ở đại học đã từng là người mẫu Vóc người rất hoàn mỹ Được Đang lúc bọn họ chuẩn bị gọi món thì Trương Ngọc Tuyết đứng lên Mẹ nghĩ các con có rất nhiều lời phải nói Mẹ không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai đứa Hai người trẻ tuổi các con hàn huyên đi Mẹ về trước đây Bác gái, bác ăn tối xong rồi đã về Không được, bác trai còn đang đợi bác về ăn tối Bác đi trước Trương Ngọc Tuyết vốn tính đợi con trai đến liền rời đi Cô làm mẹ cũng hiểu rõ tính con trai Sau khi kết thúc cuộc gọi chiều nay, bà liền đoán con trai sẽ đến. Mặc kệ anh cảm thấy bà phiền, nghĩ muốn qua loa với bà hoặc muốn trực tiếp cự tuyệt cũng tốt. Chỉ cần anh nguyện ý xuất hiện, bà ít nhất cũng coi như thành công bước đầu rồi. Con trai vẫn nói không muốn xem mắt làm bà rất bực mình. Nếu anh không thích những người phụ nữ khác thì bà tìm người anh từng thích đến xem mắt. Bái ra là bạn gái trước của con trai, da thế rất tốt, đủ tư cách làm dâu lục da. Quan trọng nhất là, con trai sau khi nhìn thấy bái da không tức giận cũng không cử tuyệt. Còn ngồi xuống làm bà giống như đã uống được viên thuốc an thần. Sau khi mẹ rời đi, hai người tiếp tục dùng bữa tối, lục thừa dịp hỏi lần nữa. Đừng bái da, sao em lại xuất hiện ở đây? Vì bác gái gọi điện cho em, nên em liền đến thôi. Cô cười cười trả lời. Em biết mẹ anh gọi em đến làm gì không? Tất nhiên là biết. Bác gái gọi em đến xem mắt với anh. Em đồng ý. Cô ngật đầu một cái. Nói thật cho anh biết cũng tốt. Em cũng bị người nhà ép đi xem mắt. Thật là, mới 31 tuổi. Sao lại bước em đến đội tiền muốn chết? Em nghĩ anh cũng giống như vậy nhỉ? Từ bác gái, cô biết không ít chuyện về lục thừa diệp. Chúng ta có thể nói là cùng chung cảnh mộ. Anh nói, chúng ta có nên dứt khoát kết hôn cùng nhau luôn hay không? Đừng làm bậy. Lục Thừa Diệp không thèm để ý đến cô, bởi vì anh biết cô đến là để náo loạn. Anh biết đường bái ra khi học đại học ở Mỹ, cô là học mũi của anh, bởi vì cùng đến từ Đài Loan, hơn nữa cá tính cô lại hoạt bát nên hai người rất nhanh quen thuộc. Mặc dù có mấy lần đơn độc hẹn hò nhưng rất nhanh phát hiện đối phương không phải là một nửa của mình, cho nên liền trở thành bạn bè, chỉ là quan hệ của hai người bị truyền về Đài Loan. Trưởng bối hai nhà đều cho rằng hai người đang quen nhau Sau khi trở về Đài Loan Hai người bọn họ cũng không liên lạc nữa Chỉ là thỉnh thoảng ở các bữa tiệc lớn hay party bạn bè sẽ gặp mặt Nhưng sau này bái ra cùng bạn tốt uy nguyên của anh quen biết Uy nguyên là con một gia đình thương nhân nhỏ Dựa vào ánh mắt mà đầu tư tốt kiếm được không ít tiền Bọn họ lui tới nhiều năm Một lần bàn đến hôn nhân Chỉ là hai năm trước lại chia tay Huy Nguyên cũng rời Đài Loan đi Bái ra em đến đây chẳng lẽ lại muốn hỏi anh Uy Nguyên ở đâu sao Nhớ đến lúc Uy Nguyên rời Đài Loan thì bái ra gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi anh tung tích của Uy Nguyên Anh nghĩ em là hoa si sao Bị người ta đá mà còn nhớ người ta Em đã sớm quên anh ta rồi Đừng bái ra không chút cố kỳ hình tượng Há miệng nhanh chóng ăn Nếu như cô thật có thể quên Đối với cô sẽ tốt hơn Nếu quên rồi thì tìm một người đàn ông tốt, nghiêm túc cùng đối phương lui tới. Đó cũng là hy vọng của Uy Nguyên. Em mới tìm được một người đàn ông tốt rồi, anh thay em hỏi một chút hắn có muốn cùng em lui tới không? Nhìn vẻ mặt anh cứng ngắc, cô không nhịn được cười to. Ha ha ha, vẻ mặt anh thật thú vị. Anh vốn muốn đến giải quyết phiền phức, nhưng giờ phút này anh cảm giác hình như mình trêu chọc phiền toái rồi. Anh đó... Khi ăn không cần vẻ mặt nặng đến như thế được không? Sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em Đường bái ra ngoài miệng thì nói vậy Nhưng ăn thì không ít Chẳng qua em muốn nói cùng anh lui tới là nghiêm túc Chúng ta làm người yêu giả đi Ít nhất trong thời gian ngắn không cần ngày ngày bị bắt đi xem mắt là được 4 giờ rưỡi chiều Lam Lam xuống xe vào nhà dì Á Vi Sau khi từ nhà trẻ thiên tông về Bé đều đến nhà dì Á Vi chờ mẹ tan việc Bé nhìn thấy Hảo Hảo đứng trên cỏ và đang ngồi bên cạnh. Bé đi tới, lại phát hiện Hảo Hảo đang khóc. Hảo Hảo, cậu làm sao vậy? Bị gì á vi mắng sao? Không phải. Hảo Hảo lau nước mắt. Vậy sao cậu khóc? Nghe nói cha mình muốn cùng người khác kết hôn. Về sau có thể sẽ không đến thăm mình nữa. Cho nên mình không muốn cha kết hôn. Đây là mẹ cùng cha nói điện thoại thì cậu nghe lén được. Vậy phải làm sao? Lam Lam hỏi, mình muốn đến Đài Bắc tìm cha, xin cha không kết hôn cùng người khác Đài Bắc, mẹ mình từng nói chú Lục cũng ở Đài Bắc, vậy mình cũng có thể đi Đài Bắc không? Mình muốn đi tìm chú Lục, Hảo Hảo muốn đi Đài Bắc, bé cũng muốn đi Được, chúng ta cùng đi Đài Bắc, chỉ là chuyện này không thể nói với người khác, biết không? Mình sẽ không nói với người khác Bà lộ nghe, sau đó cười Bà cũng sẽ không nói với người khác. 11 giờ trưa thứ bảy tả tử quân lái xe máy từ trên trấn về. Cô dừng xe trong sân rồi đi đến nhà Á vi sát vách đón con gái. Cô vừa đi vừa ngáp, tuần này phải may túi sách hơi nhiều. Hầu như mỗi ngày đều trong đèn may. Tối hôm qua chỉ ngủ khoảng 1 tiếng nên hiện giờ cô cực kỳ buồn ngủ. Vừa rồi cô đi đưa túi sách, lam lam nói muốn sang nhà hảo hảo chơi. Cô tính đón Lam Lam về ăn trưa rồi sẽ ngủ bù Cô đi vào nhà Á Vi Bà Lộ đang xem TV ở phòng khách Không thấy hảo hảo cùng Lam Lam Cô đi ra sau nhà thì thấy Á Vi đang giặt mền Tử quân, em về rồi à Bởi vì bà ngoại đã lớn tuổi Có lúc nửa đêm nghĩ muốn đi vệ sinh lại không dậy kịp sẽ Á Vi giọt đờ mẹp hồi lâu Mền cùng khăn trải giường đều lấy ra giặt sạch Á Vi, xin lỗi Bởi vì chị Thanh Vân lôi kéo ta trò chuyện nên giờ mới về được Hảo Hảo và Lam Lam đâu Cô đi cũng đã gần 1 giờ đồng hồ Cao Á Vi ngẩn ra Hai đứa nó không phải đang chơi ở sân trước hay sao Nhưng ngoài sân không có ai Sao có thể Chị rõ ràng thấy bọn nó đang chơi dồn đất Còn đặc biệt dặn dò không thể chạy đi chơi Phải ngoan ngoãn đợi em trở về Cô bỏ công việc trên tay xuống Đi vào nhà lớn tiếng gọi Hảo Hảo, Lam Lam, các con ở đâu? Hảo Hảo, Lam Lam tả tử quân cũng gọi hai đứa bé Trong nhà trừ âm thanh tiếng tivi thì không có tiếng đáp lại của bọn trẻ Điều này làm hai người mẹ không khỏi khẩn trương Sẽ không phải chạy đi chơi thật chứ Cao Á Vi chạy lên lầu xem bọn nhỏ có trốn hay không Còn tả tử quân chạy về nhà xem Cao Á Vi tìm mọi ngóc ngách trong mỗi gian phòng Liều chết vội vàng tìm bọn nhỏ nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Lúc này nhìn thấy tả tử quân luôn nóng chạy đến liền hỏi Tử quân, như thế nào, cũng không có ở nhà em sao Đúng, còn nữa, túi sách mà Lam Lam thích nhất mỗi khi ra ngoài cũng không thấy Hai đứa bé kia nhất định đã lén đi đâu Nếu không Lam Lam sẽ không đem theo túi sách Thấy túi sách con gái thích nhất biến mất Tả tử quân khẩn trương đến toàn thân run dẩy Trước hết em đừng khẩn trương như vậy Hảo Hảo nếu muốn đi đâu nhất định sẽ nói trước với chị một tiếng Có lẽ bọn chúng chạy đến đâu chơi rồi Chúng ta chia nhau đi tìm đi Vâng Trong lúc các cô vội vã muốn ra ngoài tìm hai đứa bé thì bà lộ đi tới Các con không cần tìm Hảo Hảo và Lam Lam Không tìm được đâu Bà lộ và nói vậy là sao Tả tử quân khẩn trương nắm tay bà lộ hỏi Đúng vậy bà ngoại Bà nói rõ ràng một chút, chẳng lẽ bà biết bọn chúng đi đâu sao? Bà ngoại trí nhớ lúc tốt lúc xấu, cao á vi không xác định được bà ngoại có thật sự biết bọn nhỏ đi đâu hay không? Hảo hảo nói muốn đi Đài Bắc tìm cha nó, cho nên bọn chúng đi Đài Bắc rồi. Và lộ chỉ vào điện thoại trên tay, đây không phải là số điện thoại taxi sao? Bà giúp bọn nó gọi taxi, bọn nó ngồi xe đến Đài Bắc rồi. Cao Á Vi không dám tin nhìn số trên điện thoại Mỗi lần mang bà ngoại đi bệnh viện Cô đều gọi taxi xin bọn họ đưa xe đến đây Không ngờ hiện giờ trở thành bà ngoại gọi xe để hai đứa bé trốn đến Đài Bắc Tả tử quân sợ đến chân muốn đứng không vững nữa Bà lộ, bà nói thật sao? Thật, bà lộ sẽ không gạt người Bọn nó đi Đài Bắc rồi Bà nói từng câu từng chữ rõ ràng Tử quân chỉ sẽ gọi điện thoại đến trạm xe xác minh Cao Á Vi gọi điện thoại đến chặng xe hỏi thăm họ có phái xe đến đây không Theo ghi chép thì khoảng 40 phút trước có một chiếc xe đến Cô hỏi số điện thoại của tài xế Kết quả số điện thoại của tài xế bị hư Mà điện thoại vô tuyến trên xe cũng có vấn đề Mấy ngày trước đã đem đi sửa Nói chung là hiện giờ không có cách nào liên lạc gọi hắn lái xe trở về Cúc điện thoại Cao Á Vi vừa lo vừa giật Hảo Hảo sao lại muốn đi Đài Bắc tìm cha nó còn mang Lam Lam theo. Tử Quân, thật xin lỗi, chỉ thật sự không biết Hạo Hạo sẽ làm như vậy. À, vi, chị đừng nói xin lỗi, em nghĩ là do Lam Lam muốn đi theo. Mặc dù cô nói năng tỉnh táo nhưng trong lòng đã sớm hoảng hốt. Bọn chúng một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi, tài xế muốn chở người đi sao không xem xét một chút, coi như bọn chúng bình an đến Đài Bắc, Hạo Hạo biết đi đâu tìm cha nó? Có thể gặp phải người xấu hay không? Hiện giờ nên làm gì mới được đây? Em sẽ đến Đài Bắc tìm bọn nhỏ. Tả Tử Quân không chút nào yên tâm, cô nhất định phải thấy Lam Lam bình an. Trước hết chờ một chút, để chị gọi điện cho chồng Cố Trị, nếu Hạo Hạo đi tìm hắn, ta sẽ nói để cho bọn nó ngồi xe trở về. Cao Á Vi gọi điện thoại cho chồng Cố báo Hạo Hạo đang lên Đài Bắc tìm hắn, sao đoán được hai người lại cãi nhau trong điện thoại. Cuối cùng cô bỏ lại lời nói bảo chồng trước nếu thấy đứa bé thì gọi điện báo cho cô. Nói xong, cô tức giận đến muốn bước điện thoại đi. Theo như lời chạm taxi thì từ Nam đầu đến Đài Bắc mất khoảng 2 giờ. Nếu có thể gọi điện thoại được cho tài xế thì bọn họ sẽ bảo tài xế chở bọn nhỏ trở lại. Mặc dù trong lòng tả tử quân rất lo lắng nhưng bây giờ họ chỉ có thể đợi điện thoại. Nhận được điện thoại của mẹ bảo dẫn, bạn gái về nhà ăn trưa. Không biết trong lòng mẹ anh lại tính toán chuyện gì nữa. Lục thừa Diệp mặc dù cảm thấy không kiên nhẫn nhưng chỉ có thể đồng ý. Năm đó anh không để ý đến sự phản đối của cha mẹ. Cố ý cùng từ khiết kết hôn rồi dọn đến khu nhà cao cấp mà anh đã mua. Sau đó hai người ở riêng, anh đem nhà ở để lại cho vợ. Còn bản thân thì tìm mua một căn nhà nhỏ sống một mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.